Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô mới phát sắc chính mình giống như là đã quá xúc động Suy nghĩ cũng rất là không chô toàn Nhưng hiện tại đã là quá muộn để hối hận Ván đã đóng thành thuyền rồi Nam Tệ nhăn mày Cả người đều cảm thấy vô cùng ảo não Có lẽ... Nam Tệ đứng dậy từ trên sofa Hiện tại cô nên đi giải thích rõ ràng với Sanh Lị Để tránh cho cô ấy hiểu lầm mình Cô xoay người bước đi Rồi lại đột nhiên ngừng cước bộ Không được Cô như thế nào lại có thể giải thích đây? Nói rằng cô đã phái hỏng kế hoạch kết hôn của ba cô ấy. Danh vị vốn chỉ là thay thế cô dâu thực lực để mà kết hôn. Để đám cưới vẫn được diễn ra. Cô đã phải hy sinh chính bản thân mình sao? Đây là lời nói thật. Cũng là vì sao nghe đến như là cô đang tự dựng chuyện lên để biển hộ cho chính mình. Thậm chí đến ngày cả cô còn có cảm giác trồn xạ. Chính ngày bản thân mình còn có loại cảm giác này. Vậy thì khi nói ra những lời đó Liệu ai có thể tin tưởng đây? Thật là đáng giận, như thế nào lại xảy ra chuyện này chứ? Cô rốt cuộc vì sao? Lại tự cho mình là thông minh, cho rằng mọi chuyện chỉ nhỏ như giọt nước chứ? Cô thật sự là sắp vắt điên rồi. Trong phòng đi tới đi lui, nam tệ rất muốn biết bây giờ cô nên làm thế nào. Thật là phiền lòng mà. Không nghĩ tới nữa, thật là đáng giận mà. Cô đột nhiên nổi giận đùng đùng rồi mắng to một tiếng. Hay là trước tiên đi tìm danh lị rồi nói sao nhỉ? Vừa mới nói dứt câu thì cô ngay lập tức xoay người, hướng về phía cửa phòng bước đi. Vừa bước đi tới cánh cửa, liền thấy cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên bị mở ra, hại cô suýt chút nữa đập mũi vào cánh cửa. Cô không tự chủ được mà tạm dừng bước, nhìn chăm chăm vào anh ta. Em muốn đi đâu? Cửa phòng bị đóng lại, trượt lập ngự mở miệng cất tiếng hỏi. Không liên quan đến chuyện của anh. Hiện tại, em đã là vợ của anh như thế nào lại không liên quan chứ? Anh ta nhăn trán. Pháp luật dân sự đã được sửa đổi Cho dù có một buổi lễ kết hôn cũng sẽ công khai Nhưng nếu chưa có đăng ký kết hôn Thì vẫn chưa được xem như là vợ chồng Cô lời trở lại căn phòng kia Ý của em chính là Em muốn hủy bỏ hôn ước sao Tôi còn đang suy xét Hiện tại mới cần nhắc không phải là đã quá trễ hay sao chứ Vừa rồi tại hội trường mọi người đều biết Em đã cùng với anh kết hôn Hơn nữa lại là vì tiền của anh Nên mới đoạt lại chồng của bạn tốt Anh thật là đắc ý sao Cô nhớ mày rồi bất mãn nói Không thể nói là đắc ý, phải nói là thật hài lòng mới đúng. Thật hài lòng khi không mắc bẫy, là nhà của An Gia kia, không phải vướng vào một mối quan hệ lằng nhằng nào đó. Cho nên anh cảm ơn em rất là nhiều. Anh ta đột nhiên nhếch môi cười tết tết với cô. nam tuyển ngây ngần cả người, rồi sau đó chậm rãi dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn anh ta. Người đang đứng trước mặt cô, cùng người lúc trước hoàn toàn là không giống nhau. Lúc trước rõ ràng, một người chẳng khác gì là khối băng di chuyền. Như thế nào hiện tại lại cười rạng rỡ Như là ánh nắng mặt trời thế kia Chuyện gì xảy ra đây Hơn nữa đáng chết chính là Anh ta cười rỗi như vậy thật là siêu đẹp trai Quả thực cùng với khối băng di động vừa rồi Cứ như là hai người khác nhau Hai người ư Có chuyện là như thế này sao Một sự khác nhau chỉ trong phòng 2 giờ đồng hồ Anh ta như thế nào có thể hội biến thành một người khác Trở vì Anh có anh em sinh đôi sao Nam tuệ nhịn không được hoài nghi mà cất tiếng hỏi. Trự lực ngự trợn mắt kinh ngạc. Em nói cái gì chứ? thì là bộ dạng giống nhau, nhưng thái độ so với người lúc trước thật là khác nhau rõ ràng. Anh chính là có anh em sinh đôi có đúng hay không hả? Cô có một chút đam chiêu cúi đầu, nhìn xuống chân để mà suy nghĩ. Rồi sau đó lại nhìn thẳng vào anh nói. Trự lực ngự trợn mắt há mồm mà nhìn nam tuệ, tiếp theo đột nhiên lên tiếng cười to. Nam tuệ bị tiếng hắn cười làm cho hoàng sợ lùi về phía sau từng bước ở một khoảng cách an toàn mới bắt mãn trường mắt mà hỏi anh ta, anh rốt cuộc là đang cười cái gì chứ? xinh đôi ư. Triều lực ngựa ôm ngụng mà cười cơm dứt, mặt của cô tự nhiên đỏ bừng lên. anh thật là đáng giận mà, không cần phải cười như vậy. nam tề nổi giận mà kêu lên. thật sự là anh không có biện pháp, bởi vì nó thật sự là đáng buồn cười đó. xem bộ dáng của Triều lực ngựa cười liên tục, nam tề rốt cuộc nhịn không được mà hét lên một tiếng hướng về phía ông ta mà rống lớn. Không cần cười. Anh cho dù không phải là anh em sinh đôi, thì cũng là cái người đa nhân cách đi. Trừ lực ngữ nghe thấy vậy càng cười to hơn. Đa nhanh cách sao? Nam tuệ mặt đỏ bừng. Quả thực cô không biết nên giải thích với anh ta rằng anh em sinh đôi và đa nhân cách là như thế nào cho phải. Cắn chặt môi, cô quyết định không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Cô tiến về phía cửa quyết định đi tìm danh lý Trừ lực ngữ vẫn còn đang cười, nhưng vừa nhìn thấy Nam tuệ đi qua, anh liền kéo cô vào trong ngực này nam tể bị dọa đến hoảng sợ lập tức sẽ ruộng muốn đẩy anh ta ra đừng cử động anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện